hai mắt như nào nữa không lòng cũng gần đến vong. thế chỉ thể Hai mặt tử đi đối cam có m của hắn căm tức nhìn cường tập phờ dễ độn căm tức nhìn mệ tờ d u m i trong mắt ngoại trừ tràn đầy vô tận lửa giận cùng không cam lòng ở ngoài còn có vô lực cùng thán phục vạn tượng thiên dẫn một cổ cường đại dẫn lực chợt xuất hiện đoạn ở chùn tia sáng vong đem xạ rủ tổ bị tính mệnh thu gặt rơi phía trước đưa hắn lôi đi ra ngoài đây là gì nệ gẳng nhãn thuật dịch thần sắc mặt đại biến ánh mắt nhìn về phía xạ rủ tổ bị bay rứt ra ngoài phương hướng dịch thần đã sớm từ tiên nhân hình thức trong lui ra ngoài tiêu hao to lớn như thế còn có thể bảo trì tiên nhân hình thức mới là lạ p e n đến hắn thật sự chính là cảm giác không đến ngươi là dĩ nệ gẳng xạ rủ tô bị trận to con mắt phóng phật giống như gặp quỷ nhìn cứu mình một mạng thiên đạo b ẹ n đệ tam hồ ca không nghĩ tới ngươi cũng biết có như thế t r ậ t vật thời điểm thiên đạo b ẹ n đem xạ rủ tô bị để ở một bên từng vòng sóng gợn con mắt nhìn chăm chú vào dịch thần không nghĩ tới ngươi sẽ trong nháy mắt nghịch chuyển chiến cuộc nhanh đến ngay cả ta nhúng tay ngăn cản cơ hội cũng không có vậy cũng chỉ có thể trách các ngươi ạ c t sủ kỷ muốn của ta lại lo lắng nỉ dạ liên quân đối với các ngươi bỏ đá xuống giếng dịch thần cười lạnh nói chiêm tiền cố hậu sợ cái này lại sợ cái kia chỉ có thể trốn ở vụ n trộm đùa dỡn âm như người nơi nào có thể thành được đại sự xem ra ngươi đối với ta xuất hiện tuyệt không kinh ngạc là sáng sớm cũng biết chúng ta sẽ đến không xuất hiện tại trên chiến trường ngoại trừ b ẹ n lục đạo cũng chính là ạ cả s ủ nạ no x ả xô di như thế cơ hội tốt các ngươi ạ cà sủ kỳ làm sao sẽ bỏ qua dịch thần ánh mắt rơi vào ạ cả s u nạ no x ả sổ gì trên người ta đã từng đã đáp ứng một ông già sẽ ở hắn sinh thời bên trong vì nàng hoàn thành một cái tâm nguyện đó chính là đưa hắn tôn tử mang về nhân thôn hiện tại ngươi là chính mình chủ động đi tới hay là ta cắt đứt người toàn thân khôi lối lại đem ngươi mang về ạ cả s u nạ no x ả sổ gì. cái gì ạ cả s u nạ no x ả sổ gì bất kể là làng cắt vẫn làn h ì dạ liên quân chỉ cần là người đời t r ư ớ c đều rối rít nhìn về phía người khoác gạ c à sủ kỷ quần áo ạ c à sủ n à no xạ sổ g i ọ n g điệu cũng không nhỏ xem ra ngươi biết so với chúng ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn đối với chúng ta tổ chức ngươi cũng biết được như vậy tinh t ư ở n g ạ c à sủ n à no xạ sổ gì thanh â m làm cho một loại trầm thấp cảm giác g i à n u a chỉ cần là tồn tại đều sẽ để lại sởi thơ nhện dấu chân ngựa dịch thần không thể phủ nhận nói sự xuất hiện của các ngươi chắc là bên kia yếu đã giúp bên kia đi bây giờ là nhỉ dạ liên quân bên này gặp nguy hiểm một ngày mất đi sau cùng đệ tam hổ cả như vậy nhỉ dạ liên quân sẽ triệt cuối cùng quần long vô thủ cho nên các ngươi hiện tại chắc là bang nhỉ dạ liên quân đi. xem ra lựa chọn của chúng ta đúng ngươi trình độ nguy hiểm quả nhiên ở cao hơn hết thiên đạo vẹn diện vô biểu tình nhưng hắn hai tay đã là nắm lấy từng đạo hắc đồng ạ cả s ù nạ no x ả sổ dì y y phục cũng cơi ra lộ ra thon dài đuôi bò cạp một chút xíu hàn mang ở đuôi bò cạp bên trên lóng lánh đi ra thật là ngươi hạt tử làm thay mặt bà bà cái này nhận giới người từng trải ngơ ngác nhìn hạt tử không nghĩ tới chúng ta sẽ ở đây dạng trường hợp chào tạm biệt ta làm thay mặt bà bà chỉ bất quá xem ra ngươi là không chống cự nổi sự ăn mòn của tháng năm đã từng làng cắt đệ nhất khôi lỗi sư đều đã kinh thương láo đến nước này ạ cả xù nạ no x ả sổ g ì hơi trầm mặc một chút mới mở miệng ngươi không già rồi sao làm thay mặt bà bà lẩm bẩm nói hiện tại ngươi muốn cùng chúng ta là địch sao ngươi cứ nói đi ạ cả xù nạ no x ả sổ g ì dẫn đầu động thủ làm thay mặt bà bà đã ở đồng thời còn đánh hai đại khôi lỗi sư đệ nhất truyền t h ừ a một đời khôi lỗi sư phía trước ở nơi này trên chiến trường tiến hành giao thủ thực sự là phiên p h ứ c p e n lục đạo sáu cái đồng loạt ra tay lời nói nhưng so với từng cái đơn đ ã độc đấu còn đáng sợ hơn nhiều lắm a dịch thần sắc mặt trầm trọng cực kỳ miễn là nị dạ liên quân vẫn còn hoàn cảnh xấu miễn là làng cắt còn không có bị đánh bại ả cà s ủ kỷ phòng chừng đều sẽ bang nị dạ liên quân ghê thợm không nghĩ tới ả cà s ủ kỷ c ư nhiên thời khắc mấu chốt tới làm rối hơn nữa bọn họ lại có d ì nệ gẳng nhân làm thành viên mệ tở dù mỹ lại không phải tóc dài kiến thức ngắn người trong truyền thuyết t ố i cường mắt d ì nệ gẳng nàng cũng là nghe nói qua lại không nghĩ rằng nàng thế mà lại có một ngày cùng người như vậy giao thủ pen lục đạo là cường đại điểm này không thể nghi ngờ nhưng d ì nệ gẳng cường đại ngoại trừ bản thân lực lượng ở ngoài còn có một chút đó chính là không biết thần bí khó lường năng lực còn phải biết rằng hắn tất cả năng lực lấy người này đối với d ì nệ gẳng trình độ vận dụng mà nói muốn đánh bại hắn không phải là không thể câu mười điểm dịch thần đối với mẹ tờ r ù m ì nói rằng lời của hắn để thiên đạo vẹn sắc mặt rốt cuộc sản sinh biến hóa lẽ nào ngươi biết rõ luân hồi nhãn bí mật thiên đạo vẹn kinh ngạc nhìn dịch thần x u ấ t sinh đạo lập tức triệu hoán ra bất đồng thông linh thú tắc kẻ hoa phân liệt cầu mỗi loại xuất hiện tại trên chiến trường nhìn lập tức xuất hiện nhiều như vậy thông linh thú tất cả mọi người vì gì nệ gẳng cảm giác mạnh mẽ thấy đến khiếp sợ người cứ nói đi thiên đạo nắm giữ sức đẩy cùng dẫn lực x u ấ t sinh đạo nắm giữ thông linh thú cùng triệu hoán tu la đạo là cơ giới cải tạo tương tự với đạn đạo các loại vũ khí địa ngục đạo nắm giữ linh hồn thôn tính cùng lục đạo chữa trị ngạc quỷ đạo sẽ hấp thu tất cả nhẫn thuật nhân gian đạo rút ra ký ức dịch thân một hơi thở đem gì nệ gẳng bí mật nói ra hết hắn mỗi nói ra một chữ cũng làm cho thiên đạo v ẹ n sắc mặt xấu xí một phần không phải biết rõ luân hồi nhãn bí mật trừ phi có thể lập tức chấp nhoáng giết hết v ẹ n nếu không mặc kệ chiến đấu bao nhiêu lần đều chỉ sẽ bị đánh bại nhưng một ngày biết đạo luân trở về giới hạn bí mật thực lực sai biệt không lớn nhưng là sẽ đưa hắn đánh bại thì ra là thế mễ tở rủ mì trong mắt tinh quang l o ạ lên đến rồi nàng cảnh giới này trừ phi thực lực sai biệt quá lớn nếu không không biết địch nhân và đã biết địch nhân nhưng là có rất lớn phân biệt biết gì n ệ gặng bí mật ở ngoài nàng tâm lý lập tức chuẩn bị các loại phương án tác chiến coi như ngươi biết được như vậy cặn kẽ thì như thế nào kết quả của ngươi chỉ có một đó chính là ở thống khổ của tử vong trong cảm nhận được hòa bình chân quý thiên đạo p ẹ n vừa ra tay liền là vạn tượng thiên dẫn tuy là cường tập phờ dễ đ ổ n trọng lượng kinh người thân hình cự đại nhưng vạn tượng thiên dẫn dẫn lực là quyết định bởi với thiên đạo vẹn trả cờ giả sử dụng bao nhiêu một kích phía dưới cường tập phở dễ đ ồ m cực kỳ nhanh chóng độ nhất thời bị to lớn ràng buộc x u ấ t sinh đạo thông linh thú dồn dập vô giết tới tu la đạo cũng hướng cường tập phở dễ đ ồ m phóng xuất ra một đạo súng laser cầu thả cầu vô tốt